dập dồn như tiêm Chúa gọi con mà con còn mê mãi mà con còn nghi ngại chưa làm hết hôm nay gánh lo và từng bước chân đi nhẹ mệt lác cơn đau Lên đường thăm giá gian lao chiều chuông nghe tiếng chuông gọi hồn mà hồn còn lo lắng đường đi còn xa lắm chưa tìm được ngắm ai xin thương đỡ nâng đời con ngương lên nhìn thâm sâu đơn cô xuống nghe tiếng chuông dập dùn con cô bước thật mau mà, mà vai con mang nặng mà chân chuẩn thôi mọi chưa nhìn thấy tương lai chuối dọc dài từng bước chân mệt nhoài Sỏi đá chênh vênh nẻo đường thầm giá mong manh Chiều xuống nghe tiếng chuông gọi hồn bàn chân dồn mau bước lòng luôn thầm mơ ước mong tìm gặp ngày mai Xin thương đỡ năm chồng sầu heo đôi môi cho con ngước lên nhìn thẳm xa đường vui để con thấy đường Chúa con ngước lên nhìn thâm sâu